Các bạn đang nghe tại đọc Bắc Trường thôn dặn dò bácắt phải đi cẩn thận đảm bảo an toàn cho xe thóc lên đến huyện để báo cáo tin vui vụ mùa bác Hắt vui vẻ gật đầu bác chào bà con rồi lên xe đi trước những người ở lại cũng vui vẻ tiếp tục liên hoan ăn mừng chè chén no say lúa thóc chất vào các bao tải mọi người rủ nhau dọn dẹp về nhà nghỉ ngơi sáng mai đi gặt mẻ thứ hai dân làng dọn dẹp rồi lắc kéo nhau ra về Thì từ phía xa có một người hô lớn Bà con ơi công nông nó lật rồi Mọi người lên đây mà xem tiếng hô thất thanh của mọi người ngư ngác Bắc trưởng thôn chấp loa lên miệng hô lớn Có chuyện gì công nông nào lật Ông Hát Ông Hát lái xe công nông phi xuống cầu thùng rồi Cả làng tá hỏa Mọi người tất bật chạy thẳng lên trên đê Anh ấy hớt hải sắn quần áo Vợ con của ông Hát thì cũng chuẩn bị về nhà Nghe thích như vậy thì gạo lên Bà y vợ của ông Hát thét lớn Ôi trời đất ơi Ông Hát nhận tội ông lật xe xuống cầu thủng rồi. Ờ, mọi người, mọi người cứu nhà tôi với. Tiếng kêu thất thành xét lòng của bà Y như là hối thúc mọi người. Cả làng kéo nhau ra lật đật chạy lên đê. Quê đèn kín cả cây cầu. Lên đến nơi thì dưới lòng nước sâu chảy xiết. Chiếc xe cầm nông lật úp cái bánh lên mặt nước dập dành. Những bào thóc vườn vãi khắp nơi, nổi lệnh bềnh trên mặt nước. Ông Hát không thích đâu cả. Người vừa hô hoán là chút lờ là cùng làng chứ từ bên xã bên đi công chuyện về chiếc xe lật thì hô hoán. Ông trưởng thôn nốt hoàng lay vai của chú lão rủi nói, "Ông hắt đâu, ông hắt đâu?" "Cháu đâu có biết chứ, chắc là mới đây thôi, lúc mà cháu đi qua chiếc xe lật rồi, ông hắt thì không có thấy đâu cả." Cả làng xôn xao, đám thanh niên nhanh chóng cười quần áo nhảy xuống sông. Đoàn sông chảy xiết lắm, lại nhiều đá học. và con của ông hắt thì đứng trên bờ mà kêu khóc. Người ta soi đèn thanh nhau xuống mỏ mẫm, mang lưới ra quét để tìm kiếm ông Mẹ mắm từ sẩm tối đến 10 giờ đêm mà không thấy, ai nấy mệt mỏi, vợ con của ông Hất thì quỳ xuống trước dòng sông xin hà bá trả ông lại. Mọi người đau lòng kịch sức, họ tìm kiếm cả đêm như thất bại. Sáng sớm ngày hôm sau, hai xe kéo được huy động từ trên huyện về, họ buộc dây vào bánh xe công nông rồi kéo lên. Mất gần nửa ngày thì chiếc xe được kéo lên bờ, xe công nông méo mó và vỡ nát, lúa thì đã hết sạch. Ông Hất thì chẳng tiếc đâu nữa. Vợ con của ông hắt khóc lóc thảm thương Ai ai cũng buồn rưỡi rưỡi Mong rằng sẽ có một phép màu xảy đến Có người mệt mỏi ra về Người thì cố nán lại Bởi gặt hôm đó cũng hoãn Bà Y và của ông hắt vẫn cứ nằm trên rìa cầu Mà ngửa mặt lên trời Bà đau khổ lắm Chỉ còn ông trưởng thôn và người trong chính quyền Đến làm biên bản Đám thanh niên chia nhau đi dọc sông để tìm kiếm Và gia đình của bà Y nán lại Chả mong tìm ra chồng của mình Cuộc tìm kiếm không có kết quả Cả làng cả xã xôn xao suốt mấy hôm. Vợ con của ông Hắt thì vẫn chưa nguôi ngoai hy vọng tìm được chồng của mình. Ngày ngày mẹ con đi dọc bờ sông, mang lấy lạt xin hà bá trong vô vọng. Năm ngày sau thì ông Hắt nổi lên. Xác của ông trưng phành trắng nhợt. Xác của ông nổi lên mắc vào một đoạn cống xà. Nên mà bố và ông tôi từng gặp con ma câu cá. Người của trạm thủy lợi đích kiểm tra đập buổi sáng ngày hôm đó thì phát hiện ra xác của ông đang nổi lập lờ bên sát bờ cống. Người ta hô hào mọi người lên đê để vứt ông hắt lên. Ông hắt nằm ngửa trong tư thế vẫn đang cầm lái, người phồng to mà cứng ngắt. Mọi người đang xôn sao ẩm mỹ, thì tiếng khóc từ sao vọng lại. Mẹ con của bà Y chạy dọc bờ đê, bà chạy rơi cả dép ngã ra ngoài đường. Các con đỡ bà dậy thì bà vùng lên chạy tiếp, bà gào lên trong tuyệt vọng. Mọi người tách ra, bà Y lao vào sát của chồng. Ông hắt lúc này thân thể sưng húp, trương phảnh, không còn nhìn rõ mặt mũi. Hàng cúc áo như là muốn phật ra. Mắt của ông trợn tròn ghê sợ và thảm thương. Mẹ con của bà Y vừa lao vào. Bóng từ thất khiếu của ông chảy máu. Móc đen từ mắt mũi mồm của ông ứa ra. Người chết đuối mà gặp được người nhà không hiểu sao thường bị như vậy. Một cảnh tượng ghê sợ và tăng thương. Mọi người không cầm được nước mắt. Một chuyện đau lòng bao trồm đến làng quê đang vui tươi khi mà bước vào mùa gặt. Bà Y và các con sau khi làm thủ tục rồi đưa xác chồng về làm đám tang. Đám tàng diễn ra đông đủ trước sự có mặt của hàng xóm Cái chết thảm của ông Hắt là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của cây cầu thùng Nhưng cũng từ đây, những câu chuyện rùng rợn khác bắt đầu dần dần xảy ra liên tiếp Thường xuyên hơn trên cây cầu này Chuyện xe công nông của xã lật xuống sông kéo theo sinh mạng của ông Hắt Là chủ đề bàn tán suốt một thời gian ở khắp làng trên xóm dưới Người thì đổ lỗi cho cây cầu, người thì đổ lỗi cho những người uống rượu ngày hôm đó biết là ông Hắt phải lấy xe đi mà vẫn để trợ ấy uống say, nhưng cũng có người nói, ông Hắt phi xe xuống sông rồi chết đuối là bị ma ra bắt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net